chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với nghệ truyện trong một tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập bảy bí mật quân cờ sau cuộc gặp gỡ bất ngờ đó ông đường và ông thảo đã tổ chức một cuộc liên hoan gặp mặt ông giả trương vào một ngày chủ nhật tiếp đó cuộc hội ngộ thật vui vẻ và thân thiết những kỷ niệm xưa cũ được đưa ra kể lại mọi người đều mừng rỡ vì từ nay gia đình lại có một người thân em con chú con bác với cụ thường Con cháu tưởng ông đã mất tích, hay đã tất lạc đi đâu đó mãi, nay đã trở về. Từ đó ông Đường cũng thường xuyên đến thăm ông Trương ở Hà Đông. Tình cảm chú cháu rất thân tình. Mấy tháng sau, trong một lần tình cờ quét dọn nhà cửa, sắp xếp lại bàn thờ, lau rửa đồ thờ cúng, chuẩn bị cho ngày Tết. Ông Đường đã phát hiện ra một điều bất ngờ. Năm nào đến trước ngày ông táo lên trời ông cũng làm như thế. Năm nay ông có ý định mời ông Trương về nhà mình ăn Tết, nên ông càng chuẩn bị kỹ lưỡng. Ông định sẽ cùng ông Trương đón giao thừa Rồi sáng mừng một tết Sẽ cùng cả nhà về nhà ông Thảo Cúng gia tiên Trong khi bà vợ đi vắng Con trai đi làm Ông ở nhà một mình hì hụi làm việc Ông cũng muốn sửa sang một chút cho khác hẳn mọi năm Nên ông bỏ hết đồ thờ xuống Rồi nhấc trước mặt bàn thờ ra khỏi ra đỡ Đã được cụ thợ mộc Bố ông Đàm đóng rất chắc Treo cẩn thận trên tường hậu gian giữa Lúc ông nhấc trước mặt bàn thờ ra khỏi kệ Không may bàn thờ có hơi nặng, nên ông đã phải bước vội xuống khỏi ghế. Chiếc bàn thờ lệch sang một bên, rồi dây kịch xuống nền nhà. Ông đường cuống lên, sợ làm hỏng đồ thờ thì suối quẩy lắm. Ông không mê tín, nhưng về tâm linh, người ta vẫn kiêng kỵ điều đó. Ông vội nhấc chiếc bàn thờ lên, xem có bị nứt vỡ không. Thật may, chiếc bàn thờ không vỡ. Nhưng nhìn kỹ, ông thấy một thanh gỗ lắp vào mặt bàn, làm thành cái gờ như là cái nẹp của bàn cờ bị tụt một đầu ra khỏi mặt tấm gỗ. ông đem ra bàn định tìm bố đóng lại, bỗng nhiên ông phát hiện ra hai lớp mặt bàn ghép vào trong cái nẹp ấy. sợ mình lắp không gọn, ông liền kéo hẳn chiếc nẹp gỗ ra. Thật đúng là hai lớp gỗ mỏng chồng khít lên nhau, rồi bên ngoài mới có một chiếc nẹp gỗ được khơi thành rãnh để ghép vào. làm như thế mặt bàn có gờ, rất đẹp. ông trở tới kính để cụ thợ mộc bố đàm. ông nghĩ, hẳn chi ông đàm trân trọng cái bàn thờ này đến vậy, thì ra là ông ấy muốn giữ lại các kỳ vật thể hiện tài năng nghề nghiệp thợ mộc của bố mình. Nghĩ vậy rồi ông đường định đóng lại. Xong lao hay thế nào, chưa đóng lại được thì ông lại làm cho cái nẹp bên cạnh cũng bị tách ra. Ông chợt nghĩ, thôi, cứ tháo ra lau sạch sẽ rồi ghép lại sau cũng được. Ông liền dùng tay kéo cái mặt bàn ra khỏi hai tanh gỗ nẹp cạnh bên. Mặt bàn ghép rất chuẩn xác và chân chu nên cũng dễ tháo. Trong lúc tháo, đường nghĩ, cô kiều là mặt bàn cầu kỳ thế này mới đẹp chắc chắn mà lại không cong vênh. Khi tháo rời ra thì quả là có hai lớp. Ở bỗng giật mình vì bị bất ngờ trước tài nghệ của cụ thợ. Chẳng khác gì một nhà điêu khắc. Hai mặt bàn ghép lại với nhau. Mặt dưới của tấm gỗ ghép phía trên được chạm trổ khá tinh vi. Vì, vì một bức tranh tùy mặc với những nét điêu khắc rất tỉ mỉ. Nhiều điểm trên bức tranh được trau chuốt như vẽ hoa, viết chữ nho Mặt trên của tấm gỗ ghép phía dưới khắc một chiếc bàn cờ với những chỗ đánh dấu các con cờ như đang đánh cờ thế. Nhưng có vẻ chưa khắc xong. Những hình ảnh này trên kia chúng ta đã được biết. khi ông đàm phát hiện ra bí mật này nhưng với ông đường thì đây như một kỳ công một tác phẩm tài năng của một người thợ mộc đã đạt đến bực nghệ nhân khắc gỗ ông không hiểu rõ ý đồ người làm ra bức tranh và hình này nhưng ông cho rằng đây là một thú vui của cụ thợ tài giỏi ngày xưa ông liền chùi rẻ sạch lau chùi hai tấm gỗ chuẩn bị cất lại thì ông chợt nhận ra những ký hiệu trên bức tranh giống như những quân cờ trên bàn cờ ở đó ông còn thấy khắc những ngôi sao ba cánh bốn cánh năm cánh và cả sáu cánh nữa Ông cho rằng đó là một ý tưởng của người chơi cờ muốn đặt bàn cờ vào trong một khung cảnh sông núi và non nước hữu tình. Điều này quả thật nên thơ. Đó là những hứng cảm của một nghệ sĩ. Nghĩ vậy ông càng thấy khâm phục cụ Kiều. Trong lúc đang chăm chú làm việc ấy thì bất thật thế nào ông chú Trương lại đến. Ông Đường vội cất tạm chiếc bàn cờ vào phía đầu giường rồi ra đón ông Trương. Khi ông Trương vào trong nhà, liên giờ mấy túi ni lông đựng đồ để trong chiếc vali kéo tay ra, nói Biết cháu nằm nay chuẩn bị tết Mong thằng cháu Tuấn về, chú có chút quà đem ra để cúng các cụ. Vì chưa ra được chỗ cháu Thảo nên muốn nhờ cháu đưa giúp. Nói rồi ông đưa một túi ni lông cho ông Đường. Ông Đường nhẹ nhàng nhận lấy rồi đặt túi ấy xuống bàn. Ông Trương lại cầm một túi nữa đưa cho ông Đường nói tiếp. Còn đây là chút quà lễ Tết ra tin nhà ta. Và các cụ nhà cụ thờ mộc, chú đem đến nhờ cháu thắp hương và làm lễ đón Tết ở đây. Ông Đường nhìn ông Trương rồi nói. Cụ thật chu đáo quá, nhà cháu cũng có chuẩn bị. Làm sao mà cụ cứ phải lo nghĩ như vậy, thật không biết nói với cụ như thế nào. Chỉ biết cảm ơn cụ, nhưng cháu cũng xin hứa với cụ. Điều này cháu định vào thăm cụ rồi mới nói thì mới phải lễ. Nhưng hôm nay cụ ra chơi, lại có quà, có lễ Tết, nên cháu xin mạn phép nói luôn. Tết năm nay là lần đầu tiên sau mấy mươi năm được gặp lại cụ. Gia đình cháu xin mời cụ ra đây ăn Tết từ chiều tất niên đón giao thừa để sáng mầm một cả nhà ta về nhà ông Thảo làm lễ Tết năm mới. Xin cụ đừng từ chối đâu đấy. Nghe ông Đường nói như thế, ông Trương lặng im một lát rồi mới nói. Điều này thật bất ngờ quá, thế thì quá vui đối với thân giả như tôi. song chẳng lẽ đêm giao thừa mà lại cấm ở nhà mình sao được, cháu thử nghĩ coi, thông cảm cho chú nhé. Nghe ông Trương nói vậy, ông Đường có vẻ ngại ngùng, xong ông lại nói. Cô à, mấy chục năm cụ không có gia đình ở ngoài này cùng ăn Tết, năm nay cụ có sắm lễ, nhưng cụ thấp hương, rồi vào đây đón giao thừa và ăn Tết mồng 1, mồng hai chúng cháu xin vào chúc Tết tại nhà cụ. như thế cậu nghĩ có được không ông trương trầm ngâm một lát rồi nói thôi thì thế này vậy trưa 30 mươi chú ra nhà cháu tối chú về cúng giao thừa rồi sáng mùng một chú đến thẳng nhà ông thảo cùng cả nhà đón năm mới như thế tiện và thuận hơn được ạ ông đường nghe vậy thấy cũng đúng đành chấp nhận và thống nhất như vậy sau đó mời ông trương ngồi uống nước từ lúc nãy mải nói chuyện ông đường quên mất là mình còn đang công việc giờ giang còn ông trương thì đã quan sát thấy ông đường đang dỡ bàn thờ ra để lau rửa ông vừa uống nước vừa bảo ông đường cứ tiếp tục làm việc của mình ông đường liền xin phép ông trương lau bàn thờ và đồ thờ cầm đến chiếc bàn thờ ông bèn tiện miệng khen cụ thợ mộc tài ba như một nghệ nhân nghệ sĩ nghe vậy ông trương bèn hỏi ông bảo sao cơ cụ thợ cả kiều tài ba mà như nghệ sĩ ư vâng thưa cụ cô cả mộc làm cái bàn thờ này hết sức kỳ công cụ ghép hai lớp gỗ tốt mà mỏng bằng loại gỗ vàng tâm rất đẹp nên mặt bàn thờ rất chắc chắn và đẹp mắt trên đó cụ còn chạm trổ cả tranh sơn thủy và bàn cờ tướng nữa Cô thấy có kỳ công không nói rồi ông cầm hai tấm mặt bàn định ghép lại để lắp vào khung nẹp ông trương liền dơ tay đón lấy muộn xem ông đường bèn lật hai mặt bàn có hoa văn đặt lên giường cho ông trương xem ông trương thoáng giật mình kinh hãi Xong ông đã chấn tĩnh được ngay làm như chú ý ngắm nghĩa và đánh giá tài nghệ của cụ thợ nhưng trong thâm tâm ông đã nhận ra tấm bản đồ cất giữ kho báo bí mật của nhóm điệp viên trên bức tranh mặt khác ông cũng đã nhận ra sự sắp xếp các quân cờ của cụ kiều đó là những ký hiệu của những tên điệp viên dưới trướng của cụ, trong đó có ông, một ngôi sao đen nằm cánh ở trên bức tranh còn ký hiệu cột vị quân vương và một cung cấm, có thể khu cung cấm sẽ là kho báu, ngôi vị và cung điện. Những điều đó chính là mơ ước của cụ kiều và nhóm hoạt động chính trị này, mà ông là một nhân vật quan trọng. Theo sắp xếp này, ông được để ở ngôi thứ hai, còn tên mang mật danh quân tượng này là quân sư. Trương cảm thấy cụ kiều đã có những kế hoạch thật sự tinh vi, táo bạo với một số ý đồ đã được sắp đặt sẵn. đến nỗi nghiền ngẫm đã chín mùi mới khắc thành những tấm sơ đồ như vậy mật mã của những bí mật này được cất giữ ở nơi khác bỗng chương đã được cụ kiều giao cho một nửa phòng khi cần thiết sẽ có người thay cụ lãnh đạo nhóm này tuy nhiên mật hiệu liên lạc và mật khẩu của từng người thì cụ chưa kịp trao cho ông ông trương nhìn hai tấm hình khắc trên gỗ quý mà lòng bồi hồi xúc động kèm theo một nỗi tiếc nuối cái quá khứ hào hùng mới chợt bắt đầu của sư phụ và đám đệ tử ấy ông thở dài thay cho lời tiếc nuối rồi ông nói Thật đáng kính phục, thế mới biết tay nghề của cụ còn cao gấp trăm lần người khác. À, tiếc là cụ mất sớm quá. Cháu giữ được vật này cho ông Đàm thì cũng là một điều hết sức đáng quý và đáng trân trọng lắm đó. Ông Đường ngước lên nhìn ông Trương rồi nói, Xin cảm ơn cụ đã chỉ giáo, chúng cháu cũng nghĩ như thế. Có lẽ vậy mà ông Đàm trước khi đi, cứ can dặn cháu là giúp ông ấy đừng thay bàn thờ, đồ thờ, gì giữ nhà cửa cho ông ấy. Cháu đã làm đúng được điều này. Rồi hai người hàn huyên một lúc nữa, Trong khi ông Đường lắp bàn thờ, lau chùi đồ thờ, thì ông Trương đi thăm quanh nhà và quan sát kỹ mọi địa điểm đặc biệt của nơi này. Ông cho rằng đây không giống như cảnh trong bức tranh, mà đó chính là một tấm bản đồ cất giữ kho báu của các ông. Ông sẽ suy nghĩ, chú ý xem xét lại việc này và những điều cần khám phá nữa sau phát hiện hôm nay. Có lẽ sẽ cần đến ông Đường để tìm hiểu kỹ về ông luật sư mới được, để xem con cụ thợ có nối được trí của cha hay không đã. Nghĩ như thế, rồi ông Trương vào nhà và chuẩn bị ra về, để có kế hoạch đoán Tết. Trong Hà Đông, ông Trương có một ngôi nhà khá đẹp ở phố Quang Trung. Đây là một ngôi biệt thự cũ của một người buôn đồ cổ từ đầu thế kỷ trước. Lúc ông Trương được sư phụ đưa về Hà Đông, mới chỉ thuê của ông chủ đồ cổ tầng dưới để ở và mở cửa hàng vàng bạc. Sau đó là ban phát đạt, Trương đã mua lại ngôi biệt thự này khi ông chủ nhà chuyển vào Nam sinh sống. Từ đó Trương mở rộng thêm cửa hiệu và xưởng chế tác vàng bạc, đồng thời ông cũng kiêm luôn việc buôn đồ cổ. ông mua luôn cả mảnh đất vườn của nhà bên cạnh để mở rộng cơ sở kinh doanh của mình khi trương bỏ đi nam thì ngôi biệt thự của trương gửi lại cho một người làm quản lý của ông trông coi nhưng sau này chính quyền đã dùng ngôi nhà này làm trụ sở của một cơ quan sau lại phân cho mấy gia đình đến ở hai năm trước khi có ý định ra bắc ông trương đã thuê người tìm hiểu và môi giới mua lại ngôi biệt thự nhỏ của mình và mở lại cửa hàng kim hoàn việc này diễn ra khá xuân sẻ chỉ phải chịu mức giá đắt hơn nhiều so với thời điểm lúc ấy mọi thủ tục giấy tờ đã được người môi giới buôn bán thực hiện. Bây giờ ông có ý định mua luôn cả ngôi nhà của người có khu vườn trước đây, nhưng chưa thực hiện được. Khi ông Trương quay về đến Hà Đông, rồi vào nhà chuẩn bị tắm rửa ăn tối, thì ông lại thấy đầu óc như quay cuồng vì những điều bất ngờ mới thấy hôm nay. Trong óc ông miên man với bao kỷ niệm, bao âm mưu, những ý đồ lớn chưa thực hiện được. Điểm băn quan nhất của ông là vẫn chưa biết rõ về đàm, chưa hiểu đàm như thế nào. Ông cũng đã có ý định trở lại Sài Gòn giam bữa nửa tháng để tìm hiểu về đàm, sau khi nghe ông Đường kể chuyện giữ nhà cho đàm đi Nam được 8-9 năm rồi. sau ông chưa kịp đi, thì bây giờ đã phát hiện ra một phần bí mật của ông trùm phó Kiều Mộc. Bà giúp việc lật đật chạy lên mời ông xuống xơi cơm và thông báo các nhân viên cửa hàng đã xin nghỉ về chuẩn bị cho mai lễ ông Táo. Ông Trương gật đầu, tỏ ý đồng cảm và ông bảo bà ta cứ để đồ ăn đó rồi ông xuống. Ông cả nghĩ cảm thấy không phục sư phụ và tiếc cho một tài năng, một trí tuệ có mục đích lớn nào đã mất quá sớm. Nếu không... Ông Trương thì thầm. Nếu không, chắc đến bây giờ các ông đã có những kết quả khác, những tiền đồ khác. song kế hoạch, thì vẫn là kế hoạch. kho báu, vẫn cứ là kho báu. Chỉ có thành quả, thì đã tan ra mây khói. Chỉ còn lại chút le lói của niềm tin vào những người kế nghiệp. Liệu đàm có được di truyền của người cha Có được những tài năng và trí tuệ Mà ông Trương và cha đà mong muốn Theo ông được biết Thì trong những năm ông đi theo sư phụ học nghề Lúc ấy ông Kiều Mới có một người con Ông ta đưa ông đi biệt nhiều năm Rồi có lần ông cùng về Hà Nội Để giúp ông mở tiệm vàng ở Hà Đông Ông cũng đã đến thăm ông Kiều Nhưng khi ấy người con trường của ông Kiều đã mất Chỉ còn một đứa con nhỏ Sau đó thì Pháp thua Rút khỏi Việt Nam Thủ đô được giải phóng Ông Kiều cũng chết đột ngột năm đó Thế là ông Cao chạy xa bay vào Sài Gòn, mấy chục năm liền không một hơi tăm, này mới về Bắc. Tìm đến quê nhà, tìm đến bạn bè, thì mọi chuyện đã trở thành hư vô. Ông chỉ còn biết lặng lẽ kinh doanh và tâm hỏi tin tức dần dần. May mà gặp lại cháu trách cụ tín, được biết mối quan hệ của đường với con trai xếp cũ, ông lại thấy có chút hứng khởi, có ti hy vọng muốn tìm kiếm mối quan hệ xưa. Nay sự việc đã đến như thế này, ông chưa nghĩ Có lẽ ông phải đưa dẫn được đường vào nhóm bí mật này, và như vậy thì đường sẽ giúp ông tìm kiếm thông tin từ đàm, theo dõi, tìm hiểu về đàm và hướng tới việc tìm được kho báu và toàn bộ bí mật của ông Kiều nếu còn. Muốn vậy ông phải lựa chiều thăm dò ý đường, và nếu có thể sẽ tiết lộ cho đường những bí ẩn về mối quan hệ của ông với ông Kiều. Điều này cần phải tiến hành một cách chú đáo chắc chắn. Ông Trường suy nghĩ như thế, rồi trong lòng tự quyết định kế hoạch hành động của mình. Thế là sau cái Tết ấy, Đường đã dần dần hiểu được những bí mật tài đình của bố Đàm và ông chú Trương, cùng nhóm đặc vụ của ông Kiều. Đường hiểu được tầm quan trọng của chiếc bàn thờ nhà Đàm. Đó là một bí mật, một bà bối, một tấm bản đồ để tìm thấy nơi cất giữ một kho báu và cả những bí mật lớn khác của cụ Kiều. Vấn đề còn lại là cần tìm hiểu. Ông Đàm có biết điều đó không? Có hiểu sự bí ẩn trong đó không? Hai Đàm chỉ cho là một hiện vật còn lại. Chứng tỏ tay nghệ. và kỷ niệm nghề nghiệp của cụ Thợ Mộc Tài Ba mà thôi. Về việc này, ông Đường được người chú ủy tác để tìm ra con người thực của Đàm và sẽ tìm cách liên lạc, nối lại mạng lưới hoạt động đặc biệt. Nếu Đàm có những hoạt động bí mật, tiếp tục con đường của người cha để lại. Vậy là từ đó ông Đường đã có một việc mới để làm, một việc đặc biệt để mặt theo đuổi, để mặt tìm kiếm. Điều đó khiến ông phải học hỏi để có thể hoạt động bí mật, làm việc kín đáo, khôn khéo và hết sức nhạy cảm. Ông cũng bắt đầu hướng cho người thanh niên, cháu ông và con đường làm ăn mới, giúp việc cho ông. Thật may, ông đường đúng vào thời điểm quan trọng ấy thì lại được phân nhà. Đây chính là lúc ông có điều kiện để kiểm chứng về ông đàm, tìm cách xác minh vai trò của ông đàm nhằm nối lại liên lạc cho ông chú. Do vậy, trong thời gian qua, ông đã tìm hiểu và suy nghĩ về từng đường đi nước bước của ông đàm. Trong chuyến đi thăm ngoại thành của ông đàm và ông đường, ông đường đã có điều kiện để quan sát tìm hiểu thêm về những điều mà chú cháu ông đang nghi vấn. Hôm đó, Đàm cùng ông Đường đến thăm đền sóc và một ngôi chùa gần đó. Đền sóc từ khi dựng tượng đồng thánh gióng lên trời, ông Đàm chưa biết nên đề nghị đi sóc sân. Ở đó họ đã thăm và lễ đền khoảng 2 tiếng đồng hồ, rồi trở về nhà nghỉ để ăn trưa. Chính buổi trưa hôm đó, ông Đàm đã chụp những tấm ảnh trong cuộc dã ngoại ở ngoài vườn cây của khu du lịch này. Đó là một việc rất bình thường. Song trong hình ảnh chụp được, ông Đường nhận ra một khu biệt thự gần vườn hoa. Có một người phụ nữ quý phái đang tưới hoa trong vườn. lúc đầu ông đường cho là một sự ngẫu nhiên nhưng sau đó thì ông đã hiểu được đó là nhà riêng của vợ chồng của một vị sĩ quan quân đội đã về hưu một điều nữa mà ông đường cũng nhận ra là ông đàm hình như có phần để ý nhiều đến khung cảnh xung quanh khu nhà nghỉ và khu du lịch sắp sơn này điều ấy khiến đường có nhận xét rõ rệt rằng đàm đang có ý tìm kiếm một địa danh hoặc một nhân vật nào đó ở nơi này ông ta kết kỹ những nghi vấn ấy ở trong lòng để tìm hiểu sau rồi cùng với ông đàm vui vẻ suốt chuyến đi còn ông đàm Sau chuyến đến thăm đền sóc, ông ta không tài nào ngủ được. Thực ra Đàm đi ngoại thành là có một mục đích khác nữa. Tuy chưa đạt được kết quả rõ ràng, nhưng cũng đã xác minh được nguồn tin của người cộng sự trẻ của mình. Số là trong các nhân viên văn phòng của Đàm, ông ta để ý đến nhất một chàng thanh niên đã tốt nghiệp trường luật. Về Sài Gòn làm nhiều năm ở văn phòng tư nhân, nhưng không hợp, anh ta xin vào văn phòng của Đàm vài năm trước. Không hiểu hợp với Đàm hay như thế nào đó mà anh ta đã có những vụ việc đều thắng lợi một cách xuất sắc. Đàm chú ý và quý mến anh ta. dần dần nâng đỡ, huấn luyện anh ta trở thành một nhân viên giỏi, một luật sư có tài. Nhưng Đàm không ngờ, người thanh niên này lại là con nuôi một vị cán bộ ngành văn hóa của thành phố Hồ Chí Minh. Ông này quen biết với ông chú của Đàm trước đây, người đã tìm và nhận họ hàng với Đàm 10 năm trước. Mối quen biết rất dây đó đã dẫn Đàm tới mối quan hệ khá mật thiết với một vị sĩ quan quân đội ở trong Ủy ban quân quản thành phố Sài Gòn trước này đã nghỉ hưu. Ông chú họ của Đàm là một người buôn bán ở chợ Bến Thành đã nhiều năm. Kể từ thời Mỹ Ngụy, khi ông nội đàm bỏ quê ra hà nội làm thợ thì một người em ruột của ông cũng bỏ làng vào sài gòn buôn bán ông tên là kim bước đầu đi làm thuê cho một chủ sạp hàng ở chợ bến thành sau này vì chăm chỉ tháo vát ông ta được ông chủ gà con gái cho nên vợ nên chồng và giúp cho cuộc sống của hai người ngày càng phát triển những năm đó ông nội đàm và ông kim vẫn có thư từ liên lạc với nhau sau này ông chủ sạp hàng ở chợ bến thành mất đi đã truyền cả gia sản cho con gái do vậy ông kim đã có điều kiện buôn bán phát đạt Ông ta sinh được một người con trai, đặt tên là Minh. Đó chính là người chú sau này nhận ông Đàm là cháu và kêu gọi Đàm vào Sài Gòn làm ăn sinh sống. Người này nếu nói về tuổi tác thì ít hơn bố Đàm 14 tuổi. Khi bố Đàm đi làm ở vùng cao vẫn thường có liên lạc với ông Minh, nhưng rất ít khi họ gặp nhau. Chớ treo tay ông Minh lại là người lấy vợ muộn, đã mấy lần sinh đẻ mà không nuôi được người con nào. Ông bà đã đi xem bói, rồi cũng lễ ở nhiều đền chùa, xong cũng vẫn không có con. Trong khi nghề buôn bán vẫn phát đạt, Tuy không phải là giàu có lớn, nhưng cũng tậu được nhà lầu xe hơi. Sau ngày miền năm giải phóng, ông mình cũng đã hiến một số tài sản cho chính quyền cách mạng và đã từng là cơ sở của những người biệt động thành nên được xác nhận là cơ sở cách mạng. Trong đợt cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, ông chỉ phải đi học lớp cải tạo ngắn rồi trở về kinh doanh như cũ. Trong thời kỳ đó, ông đã làm quen với một vị ở trong ủy ban quân quản thành phố, công tác ở ban cải tạo tư bản, đó chính là ông Dương, một cán bộ nay đã nghỉ hưu, như chúng ta đã biết. từ đó ông minh buôn bán ngày càng phát đạt ở chợ bến thành Hệ nói đến ông minh chủ hãng buôn bài thì nhiều người biết tiếng ông còn là người thường bỏ ra khá nhiều tiền công đức và làm từ thiện sau giải phóng ông đã tìm cách liên lạc với gia đình ông thợ mộc vương thế kiều xong phải tới mấy năm sau ông mới biết được tin tức về con ông kiều là luật sư đàm cũng từ đó đàm đã nhận được tin tức của ông lúc đó chú cháu nhận được nhau nhưng chưa được biết mặt mãi khi đàm có dịp nghỉ phép đi sài gòn họ mới thực sự biết nhau theo đề nghị của ông vương thế minh đàm đã nhận lời bà nam sinh sống và làm việc lúc đó thượng cấp của đàm đã đồng ý đề nghị của đàm để đàm đi nam đồng thời trao cho đàm nhiệm vụ làm sao móc nối được với một địa viên cũ của pháp tìm kiếm một kẻ tình báo pháp cho là gián điệp mỹ đã có khá nhiều bí mật về quân sự của việt nam tên này làm việc dưới sự chỉ đạo của cia do một viên sĩ quan cao cấp của chính quyền nguyễn văn thiệu trước đây trực tiếp chỉ đạo sau gần 10 năm mở cửa văn phòng luật sư hoạt động rất tích cực vừa sống chìm để tổ chức mạng lưới gián điệp săn lùng bí mật quốc gia đàm còn phải tìm kiếm kẻ bí mật là tình báo của mỹ cài lại Được người chú giúp đỡ về tài chính, cùng với sự làm ăn phát triển của văn phòng luật sư, ông Tàm nhanh chóng xác định được vị trí và tiếng tăm của mình trong giới luật sư cả nước. Nhưng 10 năm qua, nhiệm vụ tìm kiếm bí mật quốc gia, Đàm đã làm tốt, được đánh giá cao. Nhưng việc tìm kiếm tông tích kẻ bí mật kia thì vẫn chưa ra. Cho tới khi chàng thanh niên, con đồi của vị cán bộ ngành văn hóa nói về một sĩ quan, có mối quan hệ với cậu ta, có những đặc điểm mà Đàm đang tìm kiếm thì Đàm mới thấy le lói chút hy vọng. Nhưng theo nguồn tin này thì cái bí mật này là ở miền Bắc chứ không phải ở Sài Gòn như ở trung tâm cho biết. Người luật sư trẻ của Đàm yêu con gái của vợ chồng vị sĩ quan đã về hưu kia đang ở sóc sơn. Cô này tốt nghiệp đại học ngoại giao, được nhận và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi Đàm được cậu ta cho biết cha cô ta chính là một người từ miền Nam ra Bắc trong chiến tranh, công tác ở bộ tư lệnh quân khu 4. Đàm bắt đầu đặt người này vào diện nghi vấn để tìm kiếm. Về người này Đàm đã nghiên cứu, tìm tòi tài liệu và được cấp trên đồng ý được tiếp xúc. vì thế lần này ông ta mới có cuộc đến thăm đền sóc để tìm người ông ta đã chụp được những bức ảnh ở đây tuy nhiên nghĩ tới những gì tìm kiếm ở đền sóc hôm nay ông đàm vẫn thấy mình vẫn chưa nắm được điều gì cụ thể hoặc có được một chút tin tức mới nào của nhân vật mà đàm quan tâm trong khi đó việc tìm kiếm xe đen vẫn chưa có phát hiện gì đàm thở dài rồi ngồi vào bàn máy vi tính những năm qua để tìm kiếm kẻ giấu mặt đàm đã kết bạn với nhiều nhân vật ở sài gòn được ông chú giới thiệu đàm đã quen với ông dương Một người bà đàm hết sức chú ý, cho đến nay đàm mới chỉ biết rằng ông Dương xuất thân từ một gia đình tư sản giàu có trước những năm 45. Và nay gia đình này vẫn rất giàu, nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong gia đình này rất nhiều người đã di tản ra nước ngoài và cũng đã trở thành những Việt kiều giàu có cả ở châu Âu và Mỹ. Có một điều đặc biệt là gần đây những Việt kiều đó lại có xu hướng quay về tổ quốc đầu tư kinh doanh lớn. Có thể nhờ ảnh hưởng của ông Dương mà gia đình này vẫn giữ được truyền thống kinh doanh, phát triển kinh tế trong xã hội hiện tại. Đàm cũng không hiểu vì sao ông Dương không hề có vợ con, mà dù ông ta cũng có nhiều mối tình, có nhiều mối quan hệ nam nữ trong thời kỳ trai trẻ. Hơn nữa ông ta đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử của dân tộc, sống qua hai cuộc chiến tranh, vậy mà đến già vẫn còn là người độc thân. Ông ta từng là một cán bộ có trọng trách trong chính quyền, một sĩ quan cao cấp trong quân đội, mà cuộc sống có phần giản dị bình thản, không hề có một biểu hiện gì đáng nghi ngờ trong suy nghĩ của Đàm. Phải chăng ông Dương là một mẫu người hoàn hảo, được đào tạo và... Được rèn luyện thử thách trong những năm chiến tranh, nên động đã trở thành biểu tượng của một người chân chính. Đàm nghĩ vậy, nhưng trong lòng Đàm vẫn có nhiều thắc mắc. Chưa có câu trả lời. Nghĩ tới chuyến đi sắp sơn, Đàm cũng chợt nhận ra hình như Đường có điều gì đó đang giấu Đàm. Thậm chí Đường còn có điều gì như muốn thắc mắc mà chưa có dịp trao đổi. Ông ta nghĩ sẽ phải ngồi lại với Đường để thực hiện ý đồ lôi kéo Đường vào với mình, thực hiện những mưu đồ bí mật. Nghĩ vậy Đàm sắp xếp kế hoạch gặp Đường thật chủ đáo. Anh chàng của đoàn luật sư Hà Nội được Vân đề nghị đã bố trí gặp liên, trao đổi công việc. Cuộc gặp của họ diễn ra tại nhà hàng Thủy Tạ bên hồ Gươm. Toàn bộ cuộc trao đổi hình thức đó đã được ghi lại. Với nhiệm vụ của mình, Vân được biết hôm trước khi liên ra bờ hồ chụp ảnh rùa nổi không được, tình cờ vào đền Ngọc Sơn thì nhận ra đàm. Anh thấy đàm cũng thăm đền Ngọc Sơn và trượt chân khi bước qua ngưỡng cửa bà đền. Khi đó ông ta được một người ngoại quốc giơ tay ra đỡ. Họ gật đầu cảm ơn và chia tay nhau. Vì cũng không quen đàm lắm nên liên không tiện hỏi. mới gọi điện thoại cho bạn ở đoàn luật sư thông tin này đã được vân trao đổi ngay với nguyễn hùng hùng thở ra nhẹ nhõm anh hiểu rằng những thông tin này đã giúp anh hình dung được một điều gì đó rất hệ trọng về người luật sư này không phải ngẫu nhiên mà họ lại có cuộc gặp chớp nhoáng đó nhất là đàm lại là một luật sư tốt nghiệp cao học tại pháp có vợ con ở paris ông ta vẫn sống độc thân bao năm nay không hề có chuyện trai gái đàm là luật sư nổi tiếng được nhiều người tôn trọng anh chợt nghĩ giá thế của đàm Đây là điều cần phải tìm hiểu kỹ. Hùng dự định làm một cuộc điều tra cụ thể và thật sự chú đáo về đàm cùng những người bạn có quan hệ với anh ta. Hùng điện cho các cộng sự chuẩn bị ra ban ban chuyên án. Nguyễn Hùng cũng đã nhận được báo cáo của Dũng từ Sài Gòn gửi ra. Dũng đã có những phát hiện đặc biệt về mối quan hệ giữa ông Bình và gia đình ông Hiếu cùng đại tá bảo. Đây là một cuộc giao dịch để đại gia đình tư bản này đầu tư vào công trình cầu cảng mới ở nhà bè. Trong đó có sự bóc nối của vị cán bộ cách mạng đã nghỉ hưu là ông Dương khi nhận nhiệm vụ được ra một cách chính thức từ ban chuyên án do hồ phụ trách theo quyết định của thiếu tướng thành cương dũng đã tập trung tìm hiểu mọi tình hình về gia đình giàu có này bắt đầu từ ông dương người có địa vị cao nhất trong gia đình theo điều tra của dũng được biết thì ông dương là một người có mối quen biết rộng trong thời gian là cán bộ ủy ban quân quản sài gòn mới giải phóng ông đã có những lần ký giấy bảo lãnh cho gia đình ông hiếu người cháu con ông Minh ruột trong cuộc cải tạo công tư nghiệp tư bản tư doanh và ông đã giúp ông hiếu có được vị thế vững vàng trong quá trình kinh doanh buôn bán sau đó Nhưng Dũng cũng còn tìm được tài liệu trong hồ sơ mật về ông Dương mà ít người quan tâm, có nói tới một số quen biết của ông với một phụ nữ đã từng ở trong đơn vị tự vệ thành Hà Nội xưa, nhưng sau đó người này lấy chồng người Pháp, tài liệu còn cho biết ông Dương về mặt danh chính ngôn thuận thì không có gia đình riêng, song ông Dương cũng có những mối tình ngắn ngủi và nhạt nhòa lúc còn trẻ. Trên cơ sở tài liệu mập mờ này, sau khi xin phép lãnh đạo cục an ninh miền, Dũng đã tập trung tìm hiểu về ông Dương một cách cặn kẽ hơn. Anh lục tìm lại những người cùng thời với ông dương ở sài gòn và cả hà nội dũng được biết rằng trước khi ông dương tham gia đoàn thanh niên cách mạng ông đã đổi tên quý dậu sang tên hiện nay lúc đó ông bỏ nhà đi làm cách mạng được lãnh đạo tin tưởng rồi năm năm tư ông được tập kết ra bắc gia đình là một gia đình giàu có và loại nhất nhì sài gòn ngày đó trong thời gian ở miền bắc ông được đi học trường chuyên nghiệp của cán bộ và con em miền nam sau đó vào trường huấn luyện sĩ quan của quân đội ở đây ông là sĩ quan xuất sắc được cử sang liên xô du học trước khi về nước Ông Dương đã là người được tuyển chọn cùng một vài bạn nữa đi thực tập và tham quan các nước Đức, Tiệp và Bulgaria. Về nước thì ông tham gia khá nhiều hoạt động phong trào, quen biết nhiều bạn bè trong các giới. Những ngày ông Dương ở trong Ủy ban Quân quản thành phố, thiếu tướng Thành Cương lúc đó là Trung tá Công an, phụ trách Công an tỉnh. Ông Dương phụ trách công tác giáo dục đào tạo. Về vụ việc này, ban chuyên án đã tóm tắt tình hình và Hùng sẽ trực tiếp gặp cục trưởng báo cáo lại để xin ý kiến về tìm hiểu ông Dương. Anh cử... Vũ Hải tìm hiểu về bà Hồng Nhi và Dũng được ra Hà Nội vài ngày để trực tiếp báo cáo với ban chuyên án những kết quả điều tra của mình. Khi Dũng ra tới Hà Nội, thì Vũ Hải cũng đã có những vài thông tin về bà Hồng Nhi. Anh cho biết bà Hồng Nhi là một chiến sĩ trong đơn vị tự vệ thành. Sau ngày tiếp bản thủ đô, bà công tác ở hội phụ nữ thành phố, rồi công đoàn ngành giáo dục. Đến khi tiến hành cải cách dụng đất, bố mẹ bà Hồng Nhi đã bị quy là địa chủ, bà buồn và uất ức. Và năm sau, bà bỏ hẳn các hoạt động. Về sống với các anh em, sau đó bà kết hôn với một người Pháp, rồi xin sang Pháp cùng chồng. Nhưng ở đó được mấy năm, bà không có con, người chồng đã quan hệ với cô gái khác. Bà ly hôn, trở về nước, sống một mình với đứa cháu con ông Anh. Hiện nay đã ngoài 70, nhưng có vẻ lưu lẫn và mắt bị lòa. Còn về ông Bình, theo điều tra của Dũng thì đây là một nhân vật đặc biệt đáng quan tâm. Từ các nguồn tin tình báo và qua các cuộc về nước của một vài Việt Kiều yêu nước, ban truyền án đã biết được những khả năng kinh doanh vốn liếng cực lớn của gia đình ông ta tại mỹ thêm vào đó tin tức của trung tá miên cũng cho biết nhà tư sản hồng sơn đã từng công ông bình trung vốn đầu tư cho quân đội chính quyền nguyễn văn thiệu trước ngày miền nam được giải phóng xây dựng khu phi quân sự ở biên hòa thành một khu kinh tế đặc thù như một thành phố vệ tinh của sài gòn đây là hai đại gia nổi tiếng từ lâu dưới thời mỹ ngụy nhưng có một nguồn tin tình báo quân sự cho biết ông bình hình như còn là một sĩ quan cao cấp trong quân đội của thiệu Ông ta từng được Trần Kim Tuyến, người phụ trách ngành an ninh dưới thời Diệm Nhu, chọn tuyển vào đơn vị đặc biệt từ khi còn nhỏ. Sau đó, chính thể Ngô Đình Diệm bị đổ thì không thấy ông Bình tham gia công tác chính quyền, mà trú tâm vào kinh doanh. Còn tại sao có thông tin Bình là một sĩ quan cao cấp trong quân đội của Nguyễn Văn Thiệu? Thì những tài liệu mà Dũng tìm hiểu được cho biết, đã có một người từng là đặc vụ sau rút và bí mật, cung cấp chi tiết này cho một cán bộ quân đội. Sau giải phóng thì người này đã biệt vô âm tín, Bí mật lần theo dấu vết những cuộc gặp gỡ của Bình và gia đình ông Hiếu, nhóm trinh sát do Dũng phụ trách còn tìm ra một vài điều cần quan tâm khác. Trong đó có một cuộc gặp mặt tại khách sạn Hương Giang. Đại tá Bảo đã đưa Đại tá Trường, người đang phụ trách đơn vị cảng mới nhà bè tới khách sạn Hương Giang gặp Bình và Nana để chuẩn bị ký kết đầu tư vào việc xây dựng cảng. Từ sự việc này, các anh đã tìm hiểu về những sĩ quan cao cấp trong quân đội phụ trách kinh tế. Các anh đã biết được rằng, Đại tá Bảo là một chiến sĩ đặc công, đã từng tham gia nhiều trận đánh lớn, có chiến công rất oanh liệt trước ngày giải phóng. Ông đã tham gia các cuộc giải phóng vùng đảo Hoàng Sa của Việt Nam và căn cứ Hòn Xoài nổi tiếng. Sau đó, bà phụ trách đơn vị quân đội, xây dựng một công trình lớn của hải quân ngoài biển đảo, rồi được chuyển về phụ trách đơn vị xây dựng cảng mới nhà bè. Nay là cán bộ cao cấp ở bộ chỉ huy quân sự thành phố chuẩn bị Về hưu. Về đại tá Nguyễn Bảo, nhóm trinh sát của Thành Dũng có một nghi vấn. vị đại tá này trong lý lịch không thấy ghi về xuất xứ của bố mẹ vợ chỉ có tên bố mẹ và vợ con về bố mẹ vợ ghi là thị dân xong qua xác minh thì gia đình này là nhà buôn ở khu vực chợ lớn sau đó di tản sang mỹ hiện nay không có tài sản ở sài gòn điều này làm cho các anh thấy gợn lên một chút băn khoăn vì thế chưa được rõ ràng và dũng ghi chú lại nhưng chưa hết tìm hiểu về thân thế gia đình nhà vợ đại tá bảo nhóm của dũng còn thấy một chi tiết đáng quan tâm nữa bố vợ bảo là người việt gốc hoa em trai ông ta cũng là một nhà giàu Theo đoạn thêm chúa, có người con trai là Ngô Duy Khiên đã di tản đi anh từ năm 1979. Sau khi gặp Dũng, nghe anh báo cáo tỉ mỉ mọi sự việc, Nguyễn Hùng đề nghị ban chuyên án khẩn trương phân tích, nắm bắt tình hình và anh đặc biệt lưu ý Vũ Hải và Thành Dũng tập trung tìm hiểu, phân tích thật kỹ về thông tin. Ông Bình từng là một sĩ quan cao cấp của chính quyền Ngụy, đặc biệt tin tức về thời kỳ Bình được đào tạo như một đặc vụ dưới thời Trần Kim Tuyến. Và nếu việc này là đúng, thì mọi cuộc tiếp xúc của Bình càng trở nên quan trọng, thậm chí nguy hiểm. Anh đề nghị Trung tá miên cũng chú ý khai thác các nguồn tin tình báo từ nước ngoài về những thông tin này, đồng thời cùng nhóm Vũ Hải khai thác khía cạnh những người gốc hoa bên họ nhà vợ của Đại tá Bảo. Điều này sẽ giúp làm sáng tỏ mối quan tâm của chúng ta về những cuộc gặp gỡ của mình và Bảo. Cuộc họp 3 chuyên án đã nảy sinh khá nhiều vấn đề, mở ra những điểm nút đáng chú ý có thể gỡ được những mối thắt khó khăn của chuyên án. Trước mắt Đại úy Vũ Hải là chất máy vi tính đăng tải một đoạn băng, ghi lại lệ đính hôn của Nguyễn Lăng và Nana vài hôm trước. Cuốn băng do trinh sát cung cấp, mọi người thấy rõ những hình ảnh diện mạo của các nhân vật đang được quan tâm trong gia đình Nana và những người đại diện gia đình Long từ Huế vào Sài Gòn. Đại diện nhà trai khá đông, hơn 20 người trong đó có cả Hào và Thái Hà còn nhà gái đông đủ, đại gia đình cùng một vài vị khách quý Trong khi đó, Thiếu tác trực và trung úy huệ tính đã có báo cáo tỉ mỉ về các mối quan hệ của ông Bình và nhà tư sản Hồng Sơn cùng với những nhà đầu tư mà ông Hồng Sơn liên kết. Tại Anh Quốc, có gia đình Việt Kiều đỗ thế truyền là một triệu phú. Anh này cùng với con trai ông Khiên từng kinh doanh địa ốc có tài khoản lớn trong ngân hàng HSBC. Anh ta đầu tư một vài công trình nhà hàng khách sạn trên những khu đất có sân gôn, được nhiều Việt Kiều tham gia. Vừa qua ông Khiên về nước đã tới thăm gia đình ông Hiếu, có dự buổi lễ ăn hỏi của Nana. Nhưng có một chi tiết khá thú vị, trong buổi lễ đính hôn ấy, ông Khiên có một cuộc tiếp xúc ngắn nhưng kín đáo với ông Bảo huế tính còn cho biết một tin tức mới phát hiện về nana đó là sự việc diễn ra trước khi có lễ đính hôn trong những ngày nana ra hà nội để chuẩn bị cho việc tiếp đón nhà trai và sài gòn làm lễ ăn hỏi hôm chủ nhật cô ta đã đi sắp sơn gặp vợ của một vị sĩ quan quân đội từng công tác ở ban tham mưu quân khu 4. viên sĩ quan này đã nghỉ hưu hiện giờ đang điều trị bệnh tại nhà đấy là thượng tá trần cung con nuôi một nhà giáo miền nam đã mất trong chiến tranh do một trận đánh bom của mỹ ở quảng bình ông này sống cùng vợ và cũng là sĩ quan quân đội, nhưng là một ca sĩ trong đoàn văn công quân khu cũng đã nghỉ hưu. Bả ta vẫn còn có nhiều nét trẻ trung xinh đẹp, vẫn là một người rất duyên dáng và quý phái. Họ chỉ có một đứa con gái sắp xây dựng gia đình. Cuộc tiếp xúc này diễn ra gần đền sóc, gần nơi ở của hai vợ chồng người này. Theo những báo cáo cụ thể đó, ban chuyên án đã xác định được người Việt kiều có tên là Khiên có mối quan hệ bên ngoại của đại tá Bảo có quan hệ thân thiết với ông Kiên, cháu ngạ ông Hiếu, bạn cậu đã di tản sang Anh năm 79. Thêm nữa nhóm Việt Kiều ở Anh là có quan hệ chặt chẽ với ông Hồng Sơn ở Mỹ mà Hồng Sơn là người có quan hệ khăng khít với ông Bình, do đó không lại trừ những mối quan hệ này của những người Việt tại Anh với gia đình ông Bình. Ông Khiên trong lần về nước đầu tiên này sau mấy chục năm xa cách không khỏi ngỡ ngàng kinh ngạc mọi sự ở thành phố Hồ Chí Minh đã thay đổi rất nhiều. Xưa nay, nghe các thông tin từ hải ngoại, ông cứ nghĩ mọi thứ ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ bê bối lộn xộn thậm chí ông còn bường tượng ra những cảnh tệ nạn mất nhân quyền ghê lắm. Xong bây giờ nhìn Sài Gòn thay đổi quá lớn với những công trình xây dựng mới những nhà chọc trời, những khu trung cư hiện đại ông mới thấy ngỡ ngàng ông lập kế hoạch đi thăm qua thành phố và các nơi mà ông đã có nhiều kỷ niệm Ông Khiên đã tới thăm gia đình ông Hiếu người đã có quan hệ từ trước khi ông di tản hơn nữa ông còn phải chuyển quà của Kiên tới ông Hiếu Thật may Khiên đã được mời dự lễ ăn hỏi của Nguyễn Long và cả Nana ngày hôm đó và Khiên cũng đã gặp được ông Bảo người anh rể họ của mình Hai người trao đổi về ý định đầu tư trong nước của những người ở Anh Quốc đồng thời Khiên chuyển cho bảo món quà của người bạn mà bảo đã cho ông địa chỉ đó là Vũ Thủy Song Khiên không ngờ được Chính ông đã là người chuyển giao một tài điệu bí mật của Vũ Thủy cho bảo Thủy chính là một điệp viên của bảo từ trước khi đi ra nước ngoài Điều này Khiên không hề biết Ông Khiên không thể ngờ rằng Thủy từng là một tên đặc vụ dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa từng có nhiều tội ác với những chiến sĩ giải phóng hoạt động tại Sài Gòn Khi Sài Gòn thất thủ. Hắn đã nhanh chân chạy sang Anh Quốc, khiên càng không ngờ Vũ Thủy lại chính là một kẻ liên lạc đặc biệt của Nguyễn Bảo với tên chủ mật vụ CIA khi trước. Bảo là người anh rể họ của khiên, hắn lấy người em con chú con bác với khiên là người Việt gốc Hoa, nhưng hắn đã giấu kín bộ mặt thật làm điều viên của hắn, cũng như không khai trong lý lịch vợ và con là gia đình người Việt gốc Hoa. Với khiên tất cả những chuyện này ông ta đều không biết, kể cả khi ông ta có dính líu tới những người buôn bán ở chợ lớn khi họ chống đối chính quyền cách mạng, lúc đó ông cũng không hề biết sự thực về Bảo. cho tới mãi sau này khi ông được các chiến sĩ an ninh trong nước đưa ra những căn cứ về tội lỗi của bảo và thủy ông khiên mới vỡ lẽ còn lúc này ông chỉ nghĩ tới những việc cần làm khi được về thăm đất nước này sau mấy chục năm xa cách hùng đã gặp thiếu tướng thành cương để xin ý kiến ông về việc tìm hiểu vị cán bộ đã về hưu với quân hàm thiếu tướng nguyễn hồng dương ông dương có liên quan tới những vấn đề trong chuyên án mà anh đang điều tra thiếu tướng trầm ngâm suy nghĩ nhìn hùng rất lâu rồi mới nói hùng ạ về vị ủy viên ủy ban quân quản thành phố Hồ Chí Minh sau ngày giải phóng này từ trước tới nay chúng ta luôn luôn tôn trọng ông hơn nữa đây là nhân vật được Trung ương cử vào công tác chính quyền ngay từ sau khi tiếp quản Sài Gòn ông ta đã có nhiều công lao đóng góp cho cách mạng tuy nhiên hùng ấy chờ một chút để bác trao đổi với đồng chí lãnh đạo sau đó sẽ thông báo cho cháu ngay còn các phương án hoạt động của ban chuyên án cháu cứ triển khai khẩn trương hùng lặng lẽ nhìn thiếu tướng Thành Cương ông nay luôn là người điềm tĩnh trước mọi sự việc anh im lặng nghe ông nói tiếp Bá cũng vừa nhận được tin của Duy Thành cho biết, Thành đã có báo cáo, đầy cả vài nét đến Đông Việt kiều Ngô Duy Khiên và họa sĩ Vũ Thủy. Bên cục tình báo đã có thông tin, Trang cùng cũng nhận được. Hùng lên báo cáo, anh đã nhận được thư của Duy Thành, rồi chăm chú nhìn thiếu tướng. Chưa khi nào anh mất gặp cử chỉ hay ánh mắt biểu lộ sự lo lắng hoặc băn khoăn của ông trước một sự việc hay một thông tin tình huống khó khăn nào. Hôm nay là lần đầu anh thấy người thủ trưởng đáng kính của mình có một chút trầm ngâm suy nghĩ khi Hùng nhắc tới vị cựu cán bộ thành phố mà ông đã biết. Anh biết ông đã từng là người cùng công tác với vị này mấy năm ở chính quyền thành phố, khi đó ông vẫn còn rất trẻ. Với thiếu tướng, mỗi khi có việc gì không quyết định được, ông thường hẹn với cấp dưới chậm lại chút thời gian. Hôm nay cũng vậy, Hùng biết ông sẽ trao đổi với cấp trên ngay sau khi Hùng ra về và chắc chắn anh sẽ có được một kết quả thỏa đáng với những thông tin bổ ích. Hùng nhìn ông rất chiều mến, anh mang theo trong tâm tưởng mình một hình ảnh về người lãnh đạo đầy trách nhiệm và tình cảm trước lúc ra về còn lại một mình sau khi hùng xin phép ra về thiếu tướng thành cương ngồi lặng đi một lúc những hình ảnh và những kỷ niệm về những tháng ngày cùng công tác với ông dương ở ủy ban quân quản thành phố lại hiện lên trong ông thiếu tướng không khỏi suy nghĩ ông cần trao đổi với người có trách nhiệm về ông dương thiếu tướng nhấc điện thoại nội bộ đề nghị nối máy với đồng chí lãnh đạo bộ phụ trách an ninh Đảo dây bên kia là tiếng nói của Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an. Sau đó Hùng đã nhận được chỉ thị của Tướng Cương, vẫn tiếp tục tiến hành phương án hoạt động bình thường như không hề có gì khác lạ. Song với ông Dương thì vấn đề làm hồ sơ xin khen thưởng là cần thiết, nhưng Hùng sẽ là người trực tiếp chỉ đạo về này. Hùng cũng được Thiếu tướng cho biết, cấp trên đề nghị mọi bí mật về ông Dương chỉ có Hùng được biết và mọi chi tiết điều tra Hùng sẽ trực tiếp báo cáo với Thiếu tướng để đảm bảo tuyệt đối bí mật quá trình điều tra về gia đình này. Hùng thông báo cho ban chuyên án kế hoạch hành động và cung cấp một thông tin quan trọng cho các đồng nghiệp. Đó là vụ việc tên gián điệp nước ngoài đội lốt nhà ngoại giao Pháp đã có một cuộc gặp gỡ với một nhân vật người Việt đáng nghi vấn. Hùng đề nghị thiếu tác trực trực tiếp theo dõi và tìm hiểu về nhân vật này. Đó là luật sư Đàm và những người mà ông ta giao tiếp kết bạn. Trong đó có ông được. Anh đề nghị với các cục sự thường xuyên báo cáo tình hình phát hiện của các trinh sát với anh. Riêng về điều băn khoăn của Dũng về mối quan hệ của đại tá Bảo với những người bên nhà vợ, Hùng nhấn mạnh nhiệm vụ của Dũng. Tiếp tục điều tra, khẩn trương nhưng hết sức kiên đáo để có ý kiến chính xác. Hùng cũng đề nghị tuệ tính tiếp tục nắm vững những mối quan hệ của Nana ở Hà Nội, đặc biệt quan tâm tới người phụ nữ xinh đẹp nọ. Anh sẽ có kế hoạch cùng với Thái Hà gặp gỡ Nguyễn Long và Nana vào ngày mai. Cuộc gặp gỡ của Nana với một phụ nữ ở Sóc Sơn diễn ra vào ngày Chủ nhật. Hôm đó Nana đánh xe đi lễ điển Sóc và vào thăm khu trang trại của cô, nhưng đó chỉ là cái cớ. Trong khoảng một giờ chiều, Nana ra vượt hoa và cây cảnh trong khu vực gần nhà nghỉ. Cô lững thững đi bộ như người vãn cảnh. Từ phía xa, một phụ nữ ăn mặc rất quý phái, dáng đi uyển chuyển đang đến. Khi đến gần chỗ Nana đứng, người phụ nữ này nghiêng mình như tránh né một cây hoa trên đường đi và nói nhỏ: "Đất tốt cỏ nhiều, hoa hiếm lắm." Rồi như có ý trân trọng những cảnh hoa ấy, bà ta đưa tay phải ra vén một nhành hoa cúc vàng tươi rói. Làm như hiểu tâm trạng của người kia, Nana cũng nói: "Hoa hiếm mới là hoa chân quý." người phụ nữ nghe thế ngước lên nhìn nana gật đầu rồi đi theo lối nana vừa đi qua họ gật đầu chào nhau đúng lúc đó trong túi sách của nana đã có một vật nhỏ từ tay người kia bỏ vào còn nana vẫn đứng yên nhìn bà ta và tấm tắc khen một bông hoa kiều diễm mở miền sân cước họ đã nhận ra những ấm hiệu và những mật cầu liên lạc với nhau nana đã hoàn tất chuyến đi cô lững thững dạo một vòng trong vườn rồi trở về nhà nghỉ chuẩn bị về thành phố vài hôm nữa nana sẽ bay vào thành phố hồ chí minh để chuẩn bị lễ đính hôn Cô đã mời và bố trí sẵn về máy bay cho Hảo và Thái Hà cùng tham dự. Người vừa gặp gỡ Nana không ai khác đó chính là Lê Ngân Hoa, nữ gián điệp, xếp của Trần Vinh. Cô ta và Trần Cung đã có một cô con gái, họ sống với nhau rất hòa thuận, che mắt được các cơ quan an ninh và hợp thức hóa công việc bí mật của mình. Trần Cung nghỉ hưu trước Ngân Hoa và hai người về Sóc Sơn mua nhà ở. Những hoạt động bí mật sau chiến tranh đã có một thời gian bị gián đoạn, nhưng tổ chức của Cung và Hoa vẫn giữ được an toàn. Cho tới những năm gần đây, khi trào lưu sử dụng mạng Internet bắt đầu phát triển, nhiều kênh thông tin quốc tế được đăng tải, cùng đã nhận được tín hiệu liên lạc và hắn liều lĩnh phát tín hiệu thông tin tiếp nối liên lạc và rồi hắn đã liên lạc được với cơ quan tình báo của Mỹ. Sau đó qua hộp thư chết và bằng những phương pháp liên lạc đặc biệt, hắn đã tiếp xúc bí mật với sếp, một nhân vật quan trọng trong sứ quan Mỹ ở Hà Nội. Nhưng ngay từ đó bệnh tình của hắn bắt đầu phát triển. Hắn chỉ ở nhà chữa bệnh. và ngân hoa thay hắn tổ chức liên lạc và chỉ thị cho cấp giới vì thế trần vinh cũng nhận được mệnh lệnh tiếp tục trở lại công việc mấy năm nay ngân hoa gần như trở thành nhân vật chính của nhóm mới đây hắn nhận được tin sếp cũ của hắn là viên tuần tướng đặc nhiệm ngày xưa vẫn hoạt động rất kín đáo đã nối lại được liên lạc với những điệp viên cũ cử đặc vụ đến tìm gặp hắn đó chính là ông bình ông bình đã đồng ý đề nghị của nana cử cô trực tiếp đi gặp trần cung và nana cũng là người liên lạc của a hai xếp bảo với nhóm địa vụ ngoài bắc này Cung đã cử Ngân Hoa thay hắn gặp gỡ tên điệp viên do xếp cũ phai tới. Thế là Ngân Hoa và Nana đã được biết nhau trong lần gặp mặt độc đáo này. Trong túi Nana là kế hoạch hoạt động của nhóm tình báo của Trần Cung và báo cáo về lý do để Lê Ngân Hoa đi gặp Nana trong buổi liên lạc. Đồng thời hắn cũng đề nghị thay đổi phương thức liên lạc thường xuyên để đảm bảo tuyệt đối an toàn. Nhưng còn về phần mình, hắn đề nghị Ngân Hoa cho phép cấp dưới tìm hiểu về Nana và đề nghị Trần Vinh báo cáo tin tức về nhân vật mới ở Sài Gòn ra gặp gỡ một người ở Hà Nội. đó chính là ông đàm mà trần vinh quen biết sau cuộc họp ban chuyên án nguyễn hùng ngồi lại trong phòng rất lâu anh suy nghĩ tìm cách liên kết các mối quan hệ và các thông tin đã nhận được của ban chuyên án với anh những kết quả điều tra trên đây tuy chưa có gì nhiều và cụ thể cũng chưa phải là đã đầy đủ để làm rõ được những điều băn khoăn nghi vấn của ban chuyên án song dường như đã le lói những hướng điều tra tập trung hơn anh liền sắp xếp gắn kết những chi tiết và các sự kiện này lại để tìm ra những điều đáng chú ý cho phương án điều tra mới. Thứ nhất, rõ ràng mối quan hệ của gia đình Nana với những nhà tư sản cũ di tản ra nước ngoài qua mấy chục năm nay vẫn khăng khít. Đặc biệt thời gian gần đây càng như rộ lên, khẩn trương hơn. Gia đình tư sản từ Mỹ này về nước đang có những cuộc tiếp xúc tìm kiếm đối tác đầu tư lớn. Đây là những hoạt động tập trung vào các công trình kinh tế mới, các trọng điểm về quân sự. Ông Bình đã ở tuổi 70, nhưng vẫn còn rất hăng hái tìm về tổ quốc sau hơn 30 năm di tản. Thứ hai, trong các mối quan hệ ở hải ngoại, gia đình ông Bình hầu như gắn kết chặt chẽ với những Việt Kiều giàu có từng là đại tư sản thời Mỹ ngụy Hơn nữa những người này lại liên kết với những Việt Kiều từ các nước châu Âu, Anh Quốc, cùng nhằm đầu tư vào các công trình quan trọng ở trong nước, đặc biệt là về dự án thăm dò, khai thác dầu khí ở miền Bắc. Thêm nữa, nhân vật Bình hình như còn nhiều vấn đề ta chưa rõ. Nhất là quá khứ của ông ta có dính tới tên trùm đặc vụ thời Ngô Đình Diệm. Đây là một vấn đề thực sự đáng lưu ý. Thứ ba, Mọi thông tin kẻ bí mật tung ra trước đây mà ta nắm được, giống như một đám hỏa mù, có vẻ dàn trài trên nhiều lĩnh vực, nhiều bình diện khác nhau. Sau những cuộc tiếp xúc và gặp gỡ xã giao của những nhân vật đáng ngờ thì có vẻ như là một việc thứ yếu. Tuy nhiên nổi bật trong đó lại có những cuộc gặp gỡ của những nhân vật hầu như ta không mấy hiểu rõ và chưa từng chú ý, chưa có gì đặc biệt đáng nghi ngờ, nhất là những quân nhân đã nghỉ hưu. Điều này có xu hướng liên quan tới những Việt Kiều tại châu Âu và Anh Quốc. Mặt khác, Hùng cũng cảm thấy ngoài những điểm nổi lên từ nhóm người Việt ở hải ngoại này, hình như còn có một số nhân vật khác cũng đang quan tâm tới giới tri thức có liên quan tới chính trị. Đây mới chỉ là những suy diễn của anh về sự việc của tên Henry. Hơn nữa, anh cũng có cảm giác rằng hình như có những manh mối khác dẫn đến sự quan tâm, đang xoay quay những nhân vật như ông Đàm, ông Đường, trong đó đáng chú ý là Nguyễn. Riêng về mối quan hệ tới Đàm và Đường hình như cũng có chiều hướng khác nhau. Tuy chưa rõ ràng, nhưng lại có nhiều nghi vấn. Điều này cho thấy le lói một tia sáng. Tuy nhiên vẫn còn mù mờ mà anh chưa nắm bắt được, cần hết sức chú ý. Thêm nữa đã xuất hiện dấu hiệu cho thấy có một hoạt động bí mật nào đó đang tìm cách liên kết hoặc móc nối, Hay tìm kiếm liên lạc giữa những nhóm bí mật này trước sự xuất hiện của đàm ở Hà Nội. Nghĩ tới đây, Hùng bỗng thấy vai trò đặc biệt quan trọng của ông Nguyễn Hồng Dương. Anh chưa hiểu được liệu ông Dương có một vị trí nào đó. Trong bức tranh toàn cảnh mà anh vừa hình dung trong các mối quan hệ, nhiều dây mơ dễ má, chẳng chịt, Của cái mạng nhẹ này hay không? Và anh cảm thấy bí mật về vị cán bộ kỳ cựu Đã nghỉ hưu của gia đình Nana Cũng là một dấu hỏi để mở Ở đó có nhiều điểm cần chú ý Anh thấy rất hứng thú với ý nghĩ Cần phải nắm được một manh mối nào đó Từ vị cán bộ này Anh tin cảm đây có thể là một nút thắt rất quan trọng Nghĩ về gia đình Nana trong óc hùng chợt này ra một ý nghĩ muốn thử thách Thăm dò để tìm hiểu Thực chất của những con người trong gia đình này Trong đó anh chật nói lên ý nghĩ Hãy đưa ra một thông tin mật để tìm phản ứng của họ Tuy nhiên điều đó có vẻ rất mỏng manh nhưng lại có tầm quan trọng trong chuyên án tìm tòi khám phá bí mật về một gia đình đang có những vấn đề nổi cộ Hồng suy đi tính lại, kỹ càng ý định của anh và muốn thông báo cho Thái Hà biết những thông tin mà anh đã nắm được về gia đình Nana để Hà cùng phối hợp thực hiện. Ngay sau đó anh gọi điện thoại hẹn gặp Thái Hà Hùng cũng liền xin ý kiến thiếu tướng về kế hoạch này Anh đề nghị ông cho phép anh vào Sài Gòn vài ngày để trực tiếp nắm tình hình thực tế, nhất là về những việc liên quan tới gia đình Nana, và có thể được hiểu thêm về ông Dương. Anh nghĩ đây là một chuyến công tác ngắn, có thể vào dịp cưới của Nana để một công đôi việc. Tướng Thành Cương rất chú ý tới kế hoạch của Hùng và đưa ra một vài giả thiết để Hùng có thể có phương án tiếp theo về chuyến công tác. Ông đồng ý để Hùng tiếp cận ông Dương và truyền lời thăm hỏi của ông đến vị cán bộ đã nghỉ hưu. Ông cũng trao đổi cùng Hùng để hiểu biết thêm về vị trí và tầm quan trọng cho công tác bí mật của vị tướng già này để khỏi bỡ ngỡ. Đồng thời, ông cũng nhắc Hùng thăm hỏi, động viên diệu linh thay ông. Hùng cảm ơn sự quan tâm của thiếu tướng đối với anh. Hùng và Thái Hà gặp nhau trong một quán cà phê. Hùng trao đổi với Hà tầm quan trọng của chuyên án và những vấn đề còn nghi vấn về gia đình Nana, mà Nana đang là người thân thiết với Nguyễn Long và hào. Anh muốn Thái Hà được biết những điều này để phối hợp và suy nghĩ cùng với anh giải mã những nghi vấn. Thái Hà là một nhà báo được đặt cách tuyển chọn bố trí vào một vị trí quan trọng trong dự án thăm dò khai thác dầu khí thềm lục địa miền bắc của ngành an ninh, nên anh hiểu khá rõ nhiệm vụ và vai trò quan trọng của mình. Khi nghe Hùng trao đổi những băn khoăn nghi vấn của ban chuyên án, anh ủng hộ kế hoạch đặt bẫy của Hùng ngay. Theo anh nghĩ, đó cũng coi như là một sự thử thách đối với cô bạn mới Nana. Đồng thời đó cũng là một cách để anh hiểu rõ thêm về Hào. người mà anh đã yêu và đang có ý định xây dựng gia đình. Liệu Nana có đúng là một nhân vật đáng nghi vấn? Lúc mới nghe Hùng nêu những thông tin về Nana và gia đình cô, Thái Hà đã chợt nghĩ tới Hảo và có chút ngỡ ngàng, nhưng anh đã trấn tĩnh được và suy nghĩ một cách khách quan tỉnh táo trước vụ việc này. Kế hoạch gặp gỡ gia đình Nana để tìm hiểu và nắm được tin tức tình báo đã được Thái Hà thống nhất phương án hành động. Như thường lệ, buổi tối hôm đó, Thái Hà và Hào vẫn gặp nhau đi dạo, Thái Hà cho họ biết, thật tình cờ anh và Hùng sẽ có chuyến công tác đặc biệt vào thành phố Hồ Chí Minh, hình như đúng dịp cưới Nana thì phải. Hà có cuộc họp ngắn ngày ở đó, anh muốn Hào cùng đi với mình, để sau đó đi dự lễ cưới Nana luôn. tin này làm cho Hảo rất vui, và cô sẽ trao đổi với Nana để có dự định trước. Ngày mai khi Long và Nana cùng với Hùng, mọi người sẽ thống nhất phương án đi thành phố Hồ Chí Minh, và có thể là đi cả Huế nữa. Nhà hàng đặc sản Vinh Phúc hôm nay khá đông khách. Bàn tiệc mà Nana dành để đón tiếp Hùng và Thái Hà cùng gặp gỡ lăng và Hào được đặt ở tầng trên. Nơi này có cửa sổ nhìn ra sông Hồng và vùng ngoại ô phía bên kia thành phố. Phía đó đang được xây dựng náo nhiệt. Những ngô cửa kính, các ngôi nhà cao tầng bên kia sông lấp loáng ánh mặt trời. Soi bóng xuống mặt nước sông Hồng càng tôn thêm vẻ thanh bình đẹp đẽ và sang trọng của khu biệt thự vùng ven sông này. Hôm nay Nana đã chuẩn bị rất chu đáo cho buổi gặp gỡ. Của những người thân Mà cô hết sức quan tâm mong muốn họ sẽ có cuộc tiếp xúc đầy ấn tượng Hùng được người lái xe cơ quan đưa tới rất đúng giờ Lúc đó Thái Hà cũng đã đón Hào tới nhà hàng trước ít phút Long và Nana đã có mặt tại đây từ trước Long và Thái Hà đã ra chờ đón Hùng ở ngoài hiên nhà hàng Hùng đến, họ chào hỏi nhau rất thân mật và lịch sự Như thể những người đã quen biết nhau từ trước Nhìn thấy Hùng trong lòng Nguyễn Long có cảm nhận Anh là một nhà thể thao Một chàng trai rất tự tin, khi thấy Hà giới thiệu hai người với nhau, Long chỉa tay ra trước với một thái độ hồ hời rất tự nhiên. Long bắt chặt tay Hùng. Qua cái bắt tay ấy, Long có cảm giác anh có thể kết bạn với người này. Long nói như một lời khen. Anh Hùng đẹp trai và phong độ quá. Hùng cũng cảm thấy Long là một người đáng tin cậy. Qua cái bắt tay, Hùng nhận ra sự chân thật, sôi nổi của Long. Không để Long phải nói gì thêm, anh nói. Không ngờ mình hình dung về Long lại có phần đúng như vậy. Long rất đẹp trai và nhiệt tình với bạn. xin cảm ơn nhé Nana và Long đúng là được cái duyên trời xe thực sự rồi nghe Hùng nói có vẻ chân thành như vậy trong lòng cũng đã tàn đi cái mặc cảm là sẽ có cuộc làm quen với một sếp trẻ trong ngành an ninh anh thấy Hùng có gì đó đáng tin cậy và Long hiểu Thái Hà và Hùng đúng là đôi bạn mà anh đã rất vui được kết giao Long quay sang Nana và Hào trong lúc đó hai cô gái cũng đã có mặt tại đấy họ vui vẻ chào Hùng và hỏi thăm anh díu rít Lòng khẽ nói với Nana Có lẽ mời các bạn lên nhà thôi. Nana cười tươi gật đầu, rồi đưa tay ra mời mọi người lên gác. Thái Hà và Hùng lịch lãm nhường bước cho các cô gái đi trước. Xong Hà và Nana đứng lại nhường đường để Long dẫn hai người bước lên cầu thang trước. Họ tới phòng ăn đã được chuẩn bị rất chu đáo. Trong buổi tiệc đó, những câu chuyện của họ trở nên khá thân tình và dí dòm. Vừa nâng ly rượu nhẹ chúc tụng nhau, Thái Hà vừa đề nghị mọi người đã biết nhau thì xem nhau như người nhà. không gọi nhau cách giáo anh tôi nữa mà là hùng long cứ gọi tên nhau là được anh cho biết mấy người đều sắp xỉ tuổi nhau từ đó cuộc vui càng sôi nổi hơn một lúc sau hà bỗng ngước lên nhìn hùng và liếc nhanh sang thái hà rồi chậm rãi hỏi em nghe anh hà nói anh hùng sắp có chuyến đi công tác Sài Gòn phải không em nghĩ có khi dịp đó cũng vào ngày cưới của anh long không biết có đúng không anh hùng nhìn hà một cách hóm hình rồi quay sang thái hà anh bạn thái hà này thật là Hắn cũng có chuyến công tác Sài Gòn và gì bấy. Sao mà họ gắn nhau thế? Chắc có ý định muốn về thăm nhà anh em hẳn thôi. Không hẳn thế. Thái Hà nói ngay. Mình và Hào có ý định đi vào hối lâu rồi. Nhưng có lẽ đó cũng là một dịp tốt. Là gần đúng vào ngày cưới của Nana và Long đấy. Nghe vậy Long nói rất hồ hời. Thế thì tuyệt quá. Nếu các vị có thời gian thì còn gì bằng. Nhất là ông Hùng mà vào dự lễ cưới của chúng tôi. Thì tuyệt quá. Lúc đó Nana cũng nói. Anh Hà và Hảo thì bọn em có chương trình cả rồi Hôm nay có anh Hùng Bọn em vinh dự được mời anh trước Đề nghị anh lăng bố trí lịch đón các anh vào trước nhé Nếu anh vào thành phố Hồ Chí Minh Em xin bố trí tiếp đón đấy Hùng ái ngại Thực tình thì mình có công việc đột xuất Nói là quan trọng thì cũng không phải Nhưng cũng chắc khá bận Nghe thế Thái Hà nói vui Ông thì lúc nào chẳng bận Hết lo việc ngành lại lo việc dầu khí Rồi lại lo việc an ninh cho các cụ Có thời gian đâu mà đi tam thú Chẳng bố cho mình Đi công tác mà như đi chơi Là được tiếp đãi long trọng Nhất là dịp này Mấy công trình chuẩn bị triển khai ở ngoài kia đang rộ lên Mình chỉ thấy vui thôi Nghe Hà nói xong Hùng tỏ ra kiên đáo Im lặng một lát rồi nói Có lẽ em mình cũng sẽ cố gắng bố trí một ngày nào đó Đến chơi với các bạn Có vậy chứ Thái Hà tiếp lời Thế là lúc đó Hào cũng tỏ ra vui vẻ xen vào Em cũng mong các anh ra Huế quá Nghe vậy Long nói Thật tình mình cũng muốn mời các bạn đến Huế sớm một chút Không có gì vui bằng được tiếp đón anh Hùng và Thái Hà đâu Phải không em? Nana Nana gật đầu nói như đã nhìn thấy điều đó hiện lên rồi Cô thành thật Xin trân trọng đoán tiếp các anh Hùng thấy trong mắt Nana có nét huyền bí lóe lên niềm vui thật sự Anh nhìn Thái Hà và nói nhỏ Ông vào trong đó, nhớ gọi cho tôi Nghe nói mấy bố trong đó đang bận rộn lắm Tôi sẽ có kế hoạch đi với ông Lòng cũng quay sang nhìn Hà Đề nghị Thái Hà bố trí thời gian nhé Theo tôi, nếu công bận thì mời anh em cùng ra Huế Vào ngày rước dâu có được không Bọn này cũng nghĩ đến phương án này rồi Chúng mình đã nhắm vé máy bay rồi, ông chu đáo quá. Để tôi trao đổi với Hùng đã. Cuộc công du của tôi chỉ có vài ngày, nhưng ông Hùng thì khác đấy. Hùng tiếp luôn. Việc của ông cũng quan trọng lắm. Được rồi, chúng mình thống nhất sau. Rồi, sau đó làm như chẳng có gì quan trọng. Thái Hà nói nhỏ với Hùng về chuyến đi của mình, tập trung vào vấn đề mới hé lộ về dầu khí. Hùng cũng gật đầu tỏ ra như đã biết và anh bảo đó cũng là vấn đề mà bọn mình đang quan tâm. Sau đó mọi người nói chuyện rất rôm rả, riêng Nana Cô đã rất vui khi biết những người bạn mới đều quý và đối xử với Long khá chân thành. Nhưng trong cô còn vui hơn là đã nắm được một tin khá quan trọng từ hai người bạn có địa vị và mối quen biết rất quan trọng này. Qua cuộc tiếp xúc này, Hùng đã có những nhận định riêng của mình và sau đó, chính Anh đã cùng trao đổi với Thái Hà phối hợp với nhau rất ân ý trong chuyến công tác mà các anh đã thống nhất như một kế hoạch hoàn hảo. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 7 của Bí mật Quân Cờ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 8. Còn bây giờ đến dưới xin chào, chúc quý vị khán giả có một điểm ngọn giấc.